Dường như có chút khó chịu Bởi thái độ của cô Anh khẽ nhíu mày Nhưng ở đây có nhiều người Anh cũng không phải làm việc không biết suy nghĩ Anh bước lại gần nhỏ giọng, Mau đi ra đây Đừng để anh nói lại lần hai Xin lỗi, em phải làm việc Mới chuyển bộ phận nên công việc nhiều lắm Từ đầu tới cuối Cô không hề nhìn em lấy một cái Thái độ hồi hợt ấy của cô Khiến anh dường như sắp mất kiên nhẫn Hai bàn tay nắm chặt Vừa tiến lên phía trước một chút, thì điện thoại chợt reo lên, khiến anh dừng bước, tay cầm điện thoại nghe, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô. Cúp máy, anh lại nhìn cô, ánh mắt có phần phức tạp. Anh không nói thêm gì, quay người rời khỏi đó. Lúc ấy, cô mới lén lút nhìn theo bóng dáng anh dần xa hơn, cho tới khi khuất hẳn sau ngã rẽ hành lang. Cả ngày hôm ấy, cô cũng hề nhìn thấy bóng dáng của anh thêm một lần nào nữa. Có thể do anh có thói quen không thích rời khỏi phòng làm việc. Nếu không có gì cần thiết Hoặc có thể là anh hiện tại Cũng không muốn gặp cô Dù với bất cứ lý do gì đi chăng nữa Thì đây cũng không phải là điều cô muốn sao Không cần phải cố gắng tránh mặt anh nữa Rõ ràng là trong lòng cảm thấy có chút mất mát Nhưng giờ cô lại cố gắng trấn ăn bản thân mình Như vậy cũng tốt Giờ tan tầm Chuẩn bị ra về Thì cô lại gặp Khánh Ngay nối ra vào Không đợi cô nói gì Khánh đã túm tay cô Lời đi trước sự ngạc nhiên lẫn nghi ngờ của mọi người Ngồi trong xe Cô không ngừng đưa ngón tay duy di trên cửa kính Sao này đừng làm vậy nữa Người ta sẽ hiểu lầm Khánh cười trả lời Kệ không Họ muốn hiểu thế nào thì hiểu Tao mới phát hiện ra chỗ này hay lắm Là chỗ nào Cứ đi rồi biết Cô không nói gì thêm nữa Hương ánh mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài Khánh đưa cô tới một khu vui chơi gần công viên Chủ này mới hoàn thành và đi vào hoạt động cách đây 2 ngày. Cô thì dạo này chỉ suốt ngày ở cạnh anh, hết ăn rồi ngủ. Anh cũng ít đưa cô tới những nơi như thế này. Thế mà gọi là hay à? Toàn cho con nít. Mày chắc lớn quá nhỉ? Đi ra đúng với bọn nhóc kia xem. Không anh nghĩ mày lớn hơn bọn nó đâu. Ý mày nói tăn hồn chứ gì? Mày nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi. Và chẳng thôi. Không để cô uớ thêm câu nào. Cậu đã khoác vai cô lôi tuột vào bên trong. Khánh dẫn cô tới quầy ẩm thực trước Gọi hai tô bánh canh cá Sau khi dạ dày được lấp đầy Cậu mới kéo cô ra khu vui chơi Cả hai mua một sắp vé Lần lượt chơi hết trò này tới trò khác Mà không biết mệt Mặc dù có nhiều người nhìn họ chăm chăm đầy ngưỡng mộ Nhưng cả hai cũng chẳng mấy để ý Tới những ánh mắt ấy Một lúc lâu sau dường như đã thấm mệt Cả hai cùng ngồi nghỉ ở hàng ghế đá bên ngoài cổng cô vui chơi Cô vừa thờ phì phò vừa nói Đúng là mệt rồi đấy Mà cái thằng khốn kiếp này bị cao hơn tao rồi bắt nào tao đúng là đáng chết vâng tiểu nhân đáng chết xin lấy công ruột tội bằng cách nào đợi chút khánh đưa tay sau đầu cô rồi xoay người chạy đi nhìn theo bóng dáng cậu cô khẽ bật cười quanh nhau lâu vậy rồi không thể phủ nhận khánh rất biết cách làm tâm trạng người khác trở nên tốt hơn cô cũng không ngoại lệ ở bên cậu lúc nào cũng rất thoải mái điện thoại đổ reo lên khiến cô giật mình là dương gọi cô định sẽ không nghe, nhưng rồi chẳng hiểu sao vẫn quyết định bắt máy. chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng. đang ở đâu? gặp em một lát đi. huyền áp úng. em em bận rồi. lúc khác nói chuyện à? không đợi em trả lời, cô đã vội cút máy, còn tắt luôn nguồn điện thoại. sau đó ngồi thấp thuận tại chỗ. một cảm giác mát lạnh ẩm áp trên má, cô giật mình ngẩng đầu lên, thì thấy khánh đang nhìn mình, tay cầm hai cây kem ốc quế lắc qua lắc lại quả giả lỗi đây Khánh ngồi xuống Bên cạnh Đưa cho cô một cây kem vali đã nổ sẵn Mời đại ca lôn miệng cho tụi chết Hiển khẽ nhếch môi Rồi lấy cây kem ngọt một tiếng rõ to Cảm giác mắt lạnh thâm chiếm lấy toàn bộ khoang miệng Chuyển lên tới tạng não Có một cây kìa Sao đủ Ăn cho lắm rồi mập ra lại than Bây giờ chỉ đã hết sợ mập rồi nhé Đơn giản bị ăn mãi mà cũng không mập được Chính vì vậy huyền bảo lửng câu nói với tay giật phát lấy cây kén đã bị ăn hết cây một nửa trên tay thánh ngọn một miếng vừa ăn vừa nói vì vậy cho nên cây này để ta ăn luôn cho ở bẩn quá Cái đấy dính nước bọt của tao rồi đấy mà kệ ở bẩn sống lâu chứ không phải là muốn hôn dần tiếp à thần điên này cô quay ngoắt sang lửng khánh một cái chém mặt khiến cậu chị cảm thấy buồn cười sau đó cả hai lại bắt đầu chửi chém không buồn để ý tới xung quanh trở về nhà với tác trạng vô cùng mệt mỏi, thứ men cai lúc tối dường như bây giờ mới chịu thấm vào người dương khiến đầu anh hơi ong ong. lúc sáng biết được quyết định thay đổi nhân sự, anh đã vô cùng kinh ngạc chỉ muốn gặp Huyền để nói chuyện một chút. vậy mà thái độ xa cách của cô đối với anh khiến anh cảm thấy rất tức giận. vốn dĩ đã định chẳng để ý tới người khác, lôi cô đi mà xử trong một trận, nhưng lại phải đi ngay vì ông hùng gọi anh cùng đi tham quan hiện trường. Cả ngày bận rộn, vừa được rời khỏi công ty, liền muốn gặp cô ngay. Vậy mà đáp lại sự mong đợi của anh là hai tiếng em bận, rồi cũng ngắt liên lạc, là cô cố tình tránh mặt anh. Không phải chỉ hôm nay, mà là từ hôm trước, thái độ của cô đối với anh đã có sự thay đổi rõ rệt. Cả ngày hôm qua cũng không thấy bóng dáng đâu, một chút tin tức cũng không có. Nói xin nghỉ, liền nghỉ, rồi mất tâm mất tích. Không lẽ cô không quan tâm tới chuyện, anh sẽ lo cho cô thế nào? Về rồi à? Lại đến nói chuyện với mẹ một lát. Mặc dù đang rất mệt mỏi, thực sự anh chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng rất cuộc giường vẫn tán lại, ngồi xuống đối diện bà Lam. còn chuyện gì về mẹ?" "Con uống rượu." "Con đi gặp khách hàng." "Có chuyện gì mẹ nói đi." "Con, xem cái này đi." chương Giám Hốt trốn tránh. Bà Lam để thứ gì đó về phía trước, anh khẽ nhíu mày, cúi người về phía trước nhìn cho rõ. Mặc dù có men say trong người Tinh thần không còn được tỉnh táo Nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ người trong hình là Huyền và Khánh Hay người họ ở trong hình đang cười đùa vui vẻ Từ còn ăn tới công viên Và còn rất nhiều nơi khác Nụ cười ấy Ở bên anh cô đã từng có chưa Mẹ theo dõi cô ấy sao Mẹ chỉ là vô tình gặp Vì mẹ thấy lo cho con em mới đi theo Mẹ đã nói rồi Có lần một sẽ có lần hai Vậy sao con này cứ cố chấp như vậy Anh ngả ra sau dụng cả người vào ghế cắt trọng mệt mỏi. Sau này vậy được làm như vậy nữa, như vậy là không tôn trọng cô ấy. chuyện của con, con tự giải quyết. đợi anh giải quyết xong, thì chắc hai đứa nó cưới nhau luôn rồi cũng nên. con à, con tỉnh táo lại đi. trên đồi này thiếu gì những cô gái tốt, sao cũng phải đâm đầu vào con bé ấy làm gì? con hơi mệt, lại vào phòng con ngủ đi. con ngủ đây, sau này mẹ đừng nhắc tới chuyện này nữa. nói xong, anh xê người nằm xuống sofa, hai mắt nhắm nghiền. Bà Lam Định nói thêm gì đó, nhưng trong bộ dáng mệt mỏi của anh, bà lại không nữa. Cái đứa con trai cứng đầu này, suốt cuộc thì bà phải làm gì với nó đây? Khánh Đương Huyền về nhà cũng đã hơn 9 rưỡi, tâm trạng của cô từng như đã khá hơn một chút, thế nhưng hiện tại chỉ còn một mình cô với bốn bức tường lạnh lẽo. Cô lại cảm thấy thật sự rất cô đơn. Ngồi bó gối bên góc giường, hướng ánh mắt cô mơ hồ về phía ánh đèn đường nhạt nhạt qua ô cửa sổ, rồi cái điện thoại mở nguồn lên. Cô như không dám tin vào mắt mình, 28 của có nhớ 14 tin nhắn, tất cả đều là của anh. Bàn tay chạy run run mở hộp thư ra đọc, không sót một chữ, đọc hết một lượt lại mở ra đọc thêm lượt nữa mà không biết chán. Vài giọt nước nóng hổi bắt giác rơi xuống, giá như anh đừng quan tâm cô như vậy nữa, đừng để ý tới cô nữa, có phải hơn không? Sáng sớm, Trinh Liên vừa định chuẩn bị đến công ty, thì điện thoại đột ngột tự chuông, nhìn dãy số đang hiện trên màn hình, bàn tay cầm điện thoại chợt giun lên, trong lòng cũng có dự cảm không lành, hít một hơi thở sâu, cô trả lời, alo, bác gặp cháu một lát nhé, bác sẽ gửi địa chỉ cho cháu. Vâng ạ. Rồi khỏi nhà, cô bắt xe đi thẳng tới chỗ hẹn. Trước đây, bởi vì thiếu thốn tình cảm của mẹ, nên được bà lam yêu thương cưng chiều, cô xem bà như chính mẹ ruột của mình. Lúc ở cạnh bà, trông thấy bà, cô luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Nhưng bây giờ. Tất cả những cảm giác ấy đều đã biến mất, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi tột độ. Hai người đã nói chuyện rất nhiều, rõ ràng là từng câu chữ Bà Lam thốt ra đều vô cùng nhẹ nhàng, nửa lời chết móc cũng không hề có, nhưng đối với cô, từng câu từng chữ ấy lại như những tảng đá ngàn cân, cứ lật lờn chồng chất đè lên người cô nặng chịu. Cô cũng không biết phải làm thế nào, ngoài việc im lặng mà lắng nghe. Thấy cô im lặng, Bà Lam lại tiếp lời. "Huyền, Bà biết làm như vậy là thì tội cho cháu, nhưng mong cháu thông cảm cho người làm mẹ này. Và xin cháu hãy đặt mình ở một phương diện khác để nghĩ cho tương lai của thằng Dương. Bà biết tình cảm của Huyền dành cho con trai mình sâu đậm đến mức nào, cho nên mới cố gắng đánh vào tâm lý cô. Cô là đứa dễ yếu lòng khi đối diện với chuyện tình cảm, cho nên nếu không thể khuyên con trai mình từ bỏ thì tốt nhất nên bắt đầu từ cô, để cô tự xuất đôi thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. 4 năm qua đã làm được thì có gì bây giờ lại không thể Huyền chỉ biết cúi đầu mà lắng nghe cô cảm thấy bà ấy nói không sai bốn năm qua đã làm được thì bây giờ tại sao không thể dĩ nhiên cô hiểu rất rõ bà la muốn gì cô chỉ đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình phải trả lời như thế nào cho đúng im lặng hỏi lâu cuối cùng cô cũng khó nhọc cất lời vâng cháu biết mình phải làm gì ạ cảm ơn cháu ngày hôm đó cô chỉ biết lao đầu vào công việc chỉ có như vậy Cô mới không có thời gian và suy nghĩ đến những việc khác. cô bắt đầu ép đầu óc mình phải chứa thật nhiều suy nghĩ về công việc, chỉ công việc và công việc. giờ ăn chưa? cả phòng rủ nhau xuống căng tin, nhưng cô lại từ chối, nói mình không thấy đói. mấy người kia nghe cô nói vậy cũng chỉ hỏi han vài câu rồi kéo nhau đi. cả phòng làm việc vừa rồi còn lao nhau tiếng cười, tiếng người, tiếng đánh máy, tiếng giấy tờ kêu lò xoạt, mà bây giờ bỗng trở nên im ắng vô cùng. cửa phòng đột ngột mở ra. Nhìn thấy Dương bước vào Cô hốt hoảng gắm đầu vào máy tính Lặng tránh ánh mắt anh đang nhìn mình chầm chầm Anh đặt túi thức ăn trên bàn Kéo ghế lại ngồi đối diện với cô Vẫn tới giọng điệu thường ngày mà nói Ăn đi Mày tưởng mày là siêu nhân à Cái gì mà không thấy đói Con lợn như mày mà cũng không biết đói à Cô không nhìn anh đáp lại Em không thấy đói thật Anh ăn đi Kêu ăn thì ăn đi Sao nói nhiều vậy Định sẽ lại tiếp tục từ chối thì anh đã tự động lấy hộp cơm bỏ ra đặt trước mặt. Hai người cứ kỳ kèo qua lại hồi lâu, suy nghĩ một chút, cô thấy cứ dây dưa kiểu này, lát cho người kia đi ăn về, trông thấy lại không hay, thế là cô miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình máy tính, kéo hộp cơm tới trước mặt, bắt đầu ngầu nghiến. Bị anh nhìn chằm chằm, cô có chút không được tự nhiên, cúi đầu xuống cố gắng ăn thật nhanh. Ăn cơm chứ có phải ăn cướp đâu?" Vậy một kêu không nói, được có lợn. Vâng, đáp lại một từ duy nhất. Rồi cô lại tiếp tục ăn Từ lúc anh bước vào phòng tới giờ Cô chưa hề ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái Điều này khiến anh cảm thấy khó chút khó chịu Sao phải cứ làm chán anh thế? Có chuyện gì? Vâng Anh đang hỏi mày mà Vâng dạ cái gì? Huyền trực ngẩng đầu lên nhìn anh Bắt gặp anh đang nhìn mình chằm chằm Cô lại bồi dối Quay sang chỗ khác À dạ không có gì Anh không ăn nữa Đừng có đánh chống lạng mau trả lời Có gì đâu mà trả lời Em ăn xong rồi Anh không ăn thì về phòng đi Để em làm việc Thái độ đó là sao Huyền không nhìn anh Cũng không trả lời chỉ chăm chăm nhìn vào máy tính Hết có rồi lại viết Dương cảm thấy tức giận nhưng phản ứng lại Thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra đám người kia vừa đi ăn về Đang vui vẻ nói chuyện Thấy sự xuất hiện của anh trong phòng Thì hơi ngạc nhiên Còn biết về phía hộp cơm Đã ăn dở dang để trên bàn Họ liền thấy nghi hoặc thì ra không phải là không đói Mà là đã có người chuẩn bị cho trước rồi Lại còn ăn dương nữa Đúng là lãng mạn thật đấy Tự nhiên đi vào đột ngột thế này Họ cảm thấy hình như vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi Anh ấy nhìn nhau để ăn ngại ngùng Cố chào qua loa cho có lệ Rồi nhủ thủy về chỗ làm việc của mình Lê qua chỗ huyền thấy cô vẫn không hề để ý tới mình Anh lặng lẽ dọn dẹp mấy thứ trên bàn rồi rời khỏi đó Cô chỉ biết để nút nhìn theo bóng lưng của anh rời đi cố gắng kiềm chế lại thứ cảm xúc hụt hẫng trong lòng, bàn tay nhỏ bé kẽ nắm chặt, cố gắng xua đi cảm giác đau nhói kia, kiềm chế lại dòng nước mắt, đang giật trào ra khỏi khóe mắt, cô phải thật mạnh mẽ, không được khóc, chỉ cần cô mạnh mẽ một chút, cứng cỏi một chút, vô tình một chút, và nhẫn tâm một chút thôi, cô tin mình sẽ làm được. Trương tan Ca, anh ấy để nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, mọi người chào hỏi nhau vài câu có người thì rủ nhau đi ăn nhắc nhở về cuộc hẹn nào đó đã bàn trước rồi vui vẻ kéo nhau ra về kể từ lúc chuyển bộ phận Huyền luôn là người đầu tiên vào phòng làm việc và cũng là người cuối cùng rời khỏi đó căn phòng nhộn nhịp lại trở về một màn yên tĩnh rồi mắt khỏi máy tính khi ngả lưng ra sau vươn người cho đỡ mỏi vai ánh mắt mờ đục đảo một vòng khắp căn phòng một cách mệt mỏi ngồi bần thần như vậy một lúc rồi cô cũng đứng dậy sắp xếp lại giấy tờ trên bàn sau đó rách túi bước ra ngoài. Ra khỏi cửa, cô trông thấy bóng dáng người quen thuộc Đang tựa lưng vào bên tường ở một góc khuất Ngay lối sẽ xuống cầu thang Chắc chắn anh đang đợi cô Nhưng cô lại giả vờ như không hề nhìn thấy Hướng mắt bước thẳng về phía trước Vừa lướt qua cho anh Anh đã nhanh chóng bật người dậy đi tới, tùng lấy cổ tay huyền Cô vùng vẳng cố thoát khỏi bàn tay to ta lớn khô rác kia Nhưng sức cô có hạn Dù cố gắng đến cách mấy Cũng không thể thoát được Lại đang ở công ty, cũng không dám la hết Anh mặc cho cô ngọn nguội, kéo cô một mạch xuống nhà xe, ấn cả người ngồi ở bên trong, rồi mình cũng ngồi vào lấy ghế lái, phận ra phóng đi. Em đã kêu em bận rồi mà, anh không nghe sao? Anh còn định đưa em đi đâu? Mày bạn cái gì? Em tối nay em có hẹn với bạn. Anh không thèm trả lời, lại tăng tốc lướt thật nhanh qua những chiếc xe bên cạnh, phóng một mạch thẳng về nhà mình. Cô thực sự rất không muốn đi vào trong, cô sợ gặp mẹ anh thì lại không biết làm như thế nào. Mẹ anh đã hy vọng ở cô ra sao Vậy mà bây giờ cô còn theo anh về nhà thế này Làm sao dám hoạt bà ấy Anh em tới đây làm gì Em không vào đâu Anh cũng không cần đưa em về Em tự về được Em vào nhà đi Nói xong cô lập tức mở cửa xe bước ra ngoài Anh hốt hoảng chạy theo giữ cô lại cho bằng được Anh đã từng nói với bản thân mình Cô gái này anh đã đánh mất một lần Bây giờ anh quyết không để mất thêm lần nào nữa hai người vung vằng quay lại ngay trước cổng, mặc dù Huyền đã cố gắng tiết chế lại âm lượng giọng nói của mình, nhưng anh thì không. chính vì vậy, bà lao ở bên trong đã mơ hồ nghe được có tiếng người lao sao bên ngoài, mới vội vã chạy ra trước cửa. trông thấy cảnh tượng kia, bà lại cảm thấy có chút khó chịu. buông em ra đi. anh làm gì vậy? em đã nói là em muốn về nhà. nhưng anh thì không muốn. mau cho anh vào trong. em không vào. không vào cũng phải vào. Đừng có cãi nữa, đi Dương túm chặt cổ tay huyền kéo đi Tối nỗi cổ tay cô đỏ rực lên một mảng Đi tới một cây cao cảnh trong sân Cánh tay kia của cô đưa ra quạt chặt lấy thân cây Nhất kiếp không chịu theo anh vào Như con điên này hay là muốn anh bắt vào trong Có thả tay ra không Em không vào, em buông tay ra đi Đau quá Thảo con bé ra, con làm cái gì thế Bà Lam từ bên trong bước ra Nghe tiếng nói Cả cùng ngoảnh đầu về phía cửa, lợi dụng nước tay anh vừa nói nồng, cô lần vùng mạnh khỏi tay anh, phổi vã chào bà Lam rồi chạy mất. Anh không người đuổi theo nhưng bị bà Lam giữ tay lại. Đôi chân mày đen rậm khách nhướng mại Anh quay sang nói với mẹ mình bằng giọng nói có chút tức giận: Mẹ làm gì vậy? Câu này mẹ phải hỏi con đấy. Con đang làm cái gì? Con không thấy là nó không thích đi với con sao? Bắt ép nó làm gì? Làm vậy là tôi sợ nó hay sao? Mẹ mặc kệ con đi dương giật tay mình lại, xoay người chạy theo hướng Huyền vừa đi nhanh chóng vừa theo, mặc cho mẹ mình ở đằng sau kêu lớn. Nhưng ra tới đầu đường, đã không thấy bóng dáng của cô đâu. Rõ ràng là chị vừa mới đi khỏi đây, không thể nào đi nhanh như vậy được. Anh thất thần nhìn từ phía, nhưng ngay đến một bóng người cũng không hề có. Mặt trời gần như đã khuất hẳn, sau dặn mây sậm màu nhường chỗ cho bóng tối mờ nhạt bắt đầu xâm chiếm lấy từng khoảng trời rộng dáng người cô độc của Dương gần như đã bị bóng tối nuốt gọn lấy, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, hướng ánh mắt mơ hồ về một phía xa xăm. Anh cứ đứng thất thần như vậy cho đến khi ánh sáng vàng vọt của đèn đường đột ngột bật lên, anh mới thất thểu quay trở lại, nhìn bóng anh khuất dần vào trong cánh cổng đen to lớn kia, Huyền mới lặng lẽ rời khỏi chỗ ẩn nấp. Lúc chạy đi, cô đoán anh sẽ đuổi theo nên đã trốn vào góc khuất của một con hẻm nhỏ. Trông thấy bộ dáng bi thương của anh, Khi nãy, trái tim cô thật sự rất đau, chỉ muốn chạy tới mà ôm chầm lấy anh nước nở. Thế nhưng, lý trí bắt cô không được phép làm như vậy, chỉ có thể bụng chặt miệng, cố gắng không để thanh âm nhẹ ngào kia phát ra thành tiếng. Nước mắt không ngừng rơi xuống ướt, ướt bỏng hai gò má gài gọc, đôi tay quẹt đi nước mắt nhanh nhanh trên má, cô hít một hơi thật sâu rồi thất thể bước đi dưới ánh đèn đường lòi lát hiều quạnh. Cô cứ đi như vậy, mà không hề để ý mình đã đi đâu trong lòng cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không phải không có gì để nghĩ, mà thực sự có quá nhiều chuyện để nghĩ. đến nỗi cô không biết mình phải nghĩ gì và bắt đầu từ đâu. bước đi dừng lại đột ngột, cô ngồi thụp xuống đất, cảm giác đôi chân đã mỏi nhừ không có chút sức lực để bước tiếp. muốn khóc nhưng lại không thể rơi được một giọt nước mắt nào. người qua lại trên đường trông thấy bóng dáng nhỏ bé của một cô gái ngồi thất thần giữa lòng vỉa hè, liền nghĩ chắc cô ấy vừa bị thất tình có người quan tâm thì đi tới khuyên nhủ vài câu nhưng cô không hề phản ứng lại dù chỉ là một ánh nhìn họ đều chỉ biết buồn bã lắc đầu tội nghiệp cho cô gái trẻ ơ chị Huyền hướng vào đi học về những ghé qua bệnh viện thăm bố mình đang chạy xe trên đường thì nhìn thấy một bóng dáng người quen thuộc đang ngồi thụp dưới đất trên vỉa hè vừa đậu xe sát lề đường cậu liền nhận ra là chị của mình vội gọi lớn nhưng hình như Huyền không nghe thấy cậu dừng xe chạy lại chỗ cô ngồi xuống trước mặt. Túng chặt hai vai lại mạnh. Chị! Huyền gần đầu nhìn Hiếu, ngạc nhiên hỏi. Hiếu, sao em lại ở chỗ này? Và đây là... Cô người ngác nhìn xung quanh, như thế cô không hề biết nãy giờ mình đã đi tới đâu và làm gì. Hiếu thấy vậy, ngồi nhổm dậy, kéo cô đứng dậy. Em phải hỏi chị mới đúng. Sao tự nhiên lại ngồi ở đây? Ờ, chị Bây giờ cô mới nhớ ra mọi chuyện, vợ chuyện ánh mắt đang bờ rối sang hướng khác để hiếu không nhìn thấy. chỉ bị ngã thôi. Mẹ em đi đâu thế? Em vừa đi học về. Bây giờ định ghé qua bệnh viện thăm bố. Chị cũng đi. Vậy để em đưa chị đi luôn. Hiếu trở hiện tới bệnh viện. Chị y tá trực ca cho biết tình hình của bố cô đang có chuyển biến tốt. Lúc sáng bác sĩ nói mấy ngón tay của ông đã bắt máy cử động nhẹ. Xem như là cũng có hy vọng. Nghe xong, cả hai người cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên. Vừa nhìn bố, vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, mặc dù thời gian tiếp xúc với Hiếu chưa bao lâu, nhưng Huyền lại cảm thấy rất nhanh đã trở nên gần gũi, có những hành động thân thiết nữa. Hiển phát hiện ra cậu em trai mình cũng không phải dạng vừa, nói chuyện với cô mà nhiều lúc làm cô gây cú không nói nên lời. đúng là không thể nào nhìn về ngoài mà đánh giá một con người được. Bị biến thái quá, xem là chị khá kinh địch, chị quá khen, đều là tự hưởng chung một gian cả mà. Cô nhăn mặt, con môi lượm nguyết lại Ím nói chị biến thoái vậy không? Là chị nói chứ đâu về em Hiển định gái lại Mà tức quá không thể nói được nữa Bố cô xưa nay là người lãnh đạm Chứ đâu phải cái kiểu nhơi lầy như này Rất của cả em trai này của cô Thường danh di chuyển người ai thế không biết Lết qua chiếc đồng hồ trao trên thường Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối Cô quay đầu lại nhìn bố thêm chút nữa Rồi mới nói nhiều đưa về Cậu cũng gật đầu rồi đi trước Dùng lấy xe Khi gần tới cổng nhà cô, thiếu nhau mắt nhìn về phía trước, như muốn nhìn kỹ gì đó, ngạc nhiên hỏi. chưa không phải là anh Gương sao? nghe tới tên anh, Huyền cũng hẳn nhìn không kém, cởi ngắp cổ sau một tên nhìn. Đúng là anh rồi, tuy còn chưa nhìn rõ mặt, nhưng bóng người kia lại qua đỗi quen thuộc, không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai được. Anh tới đây làm gì? Dùng dây mong. Huyền đột ngột lên tiếng, Thứ tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay chị mình nói vậy, cũng vội tắt xe và phát nề đường. cách còn nhờ cô một đoạn không xa lắm, cô bước xuống xe nút sang một bên tránh để cho anh nhìn thấy, vội nói, chưa không muốn gặp anh ấy, em có cách nào đưa anh ấy đi, đi không? em làm gì có cách nào, bạn chỉ sao thế? hiếu nhìn thái đậu của chị mình, là đoán ngay ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó, suy nghĩ một chút, cậu quay đầu lại nhìn huyền, mấy giờ rồi còn giận dỗi kiểu này, huyền không biết phải trả lời thế nào. Cũng chẳng muốn em trai lo lắng cho mình Cô kiếm cứu trả lời cho qua lo Rồi lại hưởng ánh mắt xa bên kia đường Hiểu không hiểu Nhưng biết chị mình không muốn gặp người kia Thì cũng muốn giúp Thôi vậy, ai kêu chị là chị của em Em sẽ hy sinh cái tấm thân trống trắng này để giúp chị một lần Cái gì trống trắng? Bộ mi vẽ ngày có thể Hay sao mà phải hy sinh? Biến thái Không muốn thì thôi, em về Chị tự giải quyết đi nhé Thầy Hiếu định quay đầu xe Cô liền giữ này Nói vì giọng này nhỉ Ấy Thôi Mình giúp chị đi Thì sinh tấm thân trong trắng Bây giờ phải làm sao Trường 6 hai Câu trả lời Hiếu cắn mới nghĩ ngợi gì đó Xong quay sang nói Bây giờ em qua đó nói chuyện với anh ấy Là nơi em gọi cho chị Chị cứ bảo là không về nhà Ngủ lại nhà bạn gì đó là được Phần còn lại để em lo Ổn không Chị phải tin vào tài năng thiên bẩm của thằng em này chứ Nhìn vẻ mặt chắc lịch của Hiếu Cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài gọt đầu Hiếu nổ máy Hướng người phía cổng nhà huyền mà chạy tới Cô vẫn đứng tại chỗ Mắt nhìn theo hướng Hiếu vừa chạy đi không chấp Tay bóp trả điện thoại chờ đợi Đứng khoát trong bóng tối Cô trông thấy Hiếu đang nói gì đó với Dương Sau đó thì móc điện thoại trong túi ra Đúng lúc ấy điện thoại trong tay cô cũng rung bẩn bật Cô đợi máy dây sau đó mới bắt máy Trả lời lại y như lúc Đãi Hiếu dặn Cô nói chuyện mà mắt vẫn nhìn về phía hai người đứng bên kia đường. Cô thấy anh giật lấy điện thoại Yếu, cùng lúc ấy giọng anh phát ra từ chiếc điện thoại trên tay. Cô hốt hoảng tắt máy ngay, Yếu nãy nói gì đó với anh, vài phút sau cả hai cùng rời đi. Cô biết, kế hoạch của em mình đã thành công, đợi cho hai người đi hẳn, cô mới lưỡng thưởng bước qua đường vào nhà, vặn vào nước trong nhà tắm hết cỡ, để mặc dòng nước lạnh lẽo, xối thẳng vào người mình. Thừa lạ một điều là cô lại không hề thấy lạnh. Có lẽ do tâm đã quá lạnh rồi Sự lạnh lẽo về thể xác bây giờ Cô chẳng còn cảm nhận được nữa Cô khóc Nước mắt chảy xuống hoài lẫn với dòng nước lạnh lẽo kia Một ly rượu này được rót đầy Dương ngựa của một hơi nốc cạn Anh thực sự không thể hiểu được Tại sao hiện lại 5 lần 7 lượt tránh mặt anh như thế Rõ ràng họ đã trở lại như trước Rõ ràng là sắp chẳng đến hạnh phúc rồi Sao lại thành ra thế này Anh đừng uống nữa Chiếu rằng lấy ly rượu Mới giót vừa được dương đưa tới rảnh môi đi dựa lắc mạnh Đổ xuống đất gần vơi tới đáy Cậu mặc kệ anh Chị em mà thấy anh như vậy Chị sẽ không vui đâu Không vui sao Anh nở một nụ cười nhạt Không vui thì sao Cô có quan tâm đến cảm giác của anh sao Nếu không vui thì đã chẳng liên tục tránh mặt anh như thế Còn cả thái độ lạnh nhạt xa cách kia nữa Đôi mắt lờ đờ Nhìn chằm chằm vào cái lưng trước mặt Tay lại tiếp tục xót đầy Người cổ đổ dưới chất lỏng cây nồng kia Súng cổ họng Chứ nhìn ra được anh đang buồn Có lẽ là vì chị gái mình Nên anh đến mặc cho anh uống Mãi cho đến lúc anh gục hẳn xuống màn Cậu mới lắp đầu thở dài nhắn tin cho Hiền Anh ấy say rồi Hiền đang coi do ngồi trong một góc giường Thấy điện thoại rung vội dướn người tới Chụp lấy mở ra xem Đọc phong tin nhắn Cô lại cảm thấy đau lòng Tất cả đều là nỗi của cô hết Vì cô và anh mới như thế Cô vội trả lời lại miêu anh ấy về nhà đi, chị sẽ gửi địa chỉ cho. nhắn tin cho Hiếu xong, cô quăng điện thoại vào một góc giường, ôm gối không nấc nở. cô thực sự quá mệt mỏi khi cứ phải gồng mình chịu đựng như thế này. cô muốn khóc, khóc cho đã để trút bọt cho hết nhẹ nồng. người ta nói, trốn tình thì tình theo, quả nhiên không sai. cô càng cố gắng trốn tránh anh, anh lại cởi cố gắng xuất hiện trước mặt cô hết lần này tới lần khác, mặc cho người khác nhìn ngó bận tán xôn xao anh cũng mặc cứ mập mập đè bám cô tới cùng. chạy lao thì qua vòng ngồi cạnh cô, không làm gì, không nói gì cũng được, chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô làm việc, mặc cho cô chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, cũng chẳng cậy răng nói chuyện lùa nơi. giờ ăn cơm cũng mập dày mua thức ăn tới, ép cô ăn, không ăn thì dở thái âm dọa quát nạt. cô thấy vậy, hôm sau không ở lại phòng nữa, mà xuống căng tin. Anh cũng theo xuống ngồi chung bàn Mặc dù đã cố tình chọn bàn kín người Nhưng kiểu gì anh cũng tìm cách ngồi cạnh cô cho bằng được Đám người kia đâu phải là người không hiểu chuyện Thế anh vưng khai cơm tới Là đã tự động kéo nhau đi chỗ khác Nhường chỗ cho anh Mà cái quan trọng nhất là thái độ của Dương gần đây Đột nhiên Thay đổi 180 độ Bình thường khuôn mặt của anh lúc nào cũng nảy đạp ít cười Khi thì kiêu ngạo đáng ghét ấy vậy mà bây giờ lại khác hẳn Mặt lúc nào cũng tươi không cần tới Dạng dở như ánh mặt trời Bây giờ chỉ cần chỗ nào có mặt anh Là chỗ đó Cho dù có đang tối tăm cũng trở nên ngập tràn ánh sáng Mấy cô nhân viên khác cứ phải là Gọi nàng ngây ngốc mà nhìn Còn phải nói sao Bình thường anh lạnh lùng cũng đã khiến người ta chết mê chết mệt rồi Bây giờ cười thua như thế lại càng làm cho người ta quán ghéo con tim Còn không ngại giúp người này làm cái này Người kia làm cái kia Lúc nào cũng tỏ ra thân thiện với người khác Một cách không thể nào tin được Huyền cũng ngạc nhiên không kém Còn tưởng anh bị uống lộn thuốc nữa cô Cô cứ chằm mắt ra mà nhìn anh lịch sự xin chỗ ngồi cạnh cô Nhìn cô mình cười tự dàng Gắp thức ăn cho cô Há miệng ra, anh đuối cho này Một miếng thịt bò xào được đưa đới miệng Huyền, miếng cơm đang nhai chụp được nốt trong miệng Làm cô xuyên nghẹn Không, không cần Ngại cái gì, há miệng ra Cô nuốt nước, nước bọt Hàng trăm con mắt xung quanh đang tập trung hết Ở bàn ăn của cô cái tình cảnh này là gì thế này Cô nhăn nhó mặt mũi Nở một nụ cười khổ sở Há miệng ra Ngọn này miếng thức ăn trước mắt Sau đó là miếng nữa Rồi miếng nữa Nếu là trước đây thì Sẽ có lẽ Cô sẽ hạnh phúc và đón nhận hương vị ngọt ngào Ẩn sau trong miếng thịt bò ấy Nhưng hiện tại là cô đang muốn xa lành anh Đang muốn từ bỏ anh Thành ra miếng thịt bò trong miệng Bỗng trở nên đáng ghét Hốc mắt cũng chợt bỏ hoe như sắp khóc Anh ghé sát vào tay cô thì thầm Không cần cảm động như vậy đâu Cô im lặng Phải là cô đang cảm động đấy Có lẽ sau này Cô sẽ chẳng bao giờ được trải qua những phút giây như thế này nữa Anh đi Anh con kêu mua nước cho Anh đứng dậy Sao xa, xa đầu cô một cách âu yếm Rồi xoay người bước về phía quầy hàng mua cho cô một chai nước cam Xong còn ân cần rót ra ly Bỏ ống hút Đưa tới trước mặt cô Thực ra Huyền đâu có biết Để thay đổi như bây giờ Anh đã phải vứt bỏ cái tôi trong mình Để ép bản thân khác đi chỉ vì được quân dư tuấn bóng dạy cho là muốn giữ chân người mình yêu thì phải biết cách quan tâm chiều chuộng không được dọa nạt hay quá mắng dễ khiến cho con gái nó chán ghét ngoài ra đối với những người khác cũng cần phải tỏ ra thân thiện nhất là với con gái thì phải thật ga lăng như vậy Huyền mới có cái nhìn khác về mình lúc đầu Dương cũng không tin cho lắm nhưng xét theo những gì anh thấy thì trước đây cũng vì cái thằng cha Huỳnh Minh Tuấn kia tốt với Huyền quá nên khiến cô nhất thời mê mẩn rồi cả Khánh nữa lúc nào cũng ăn cần quan tâm, cho nên cô mới vui vẻ ở bên cạnh hắn như vậy. Lời Tuấn Bóng nói có vẻ không sai, và con người hiện tại của anh cũng là được Tuấn Bóng một tay huấn luyện nên, hơn hết là ý chí muốn giữ được Huyền ở bên mình, nên anh mới cố gắng trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy. Mà hình như cách này đã bắt đầu có tác dụng rồi thì vậy. Dạo này anh cũng gần gũi với Huyền hơn trước được một chút rồi. Anh tin chỉ cần anh đủ chân thành, thì nhất định cô sẽ trở lại bên anh như lúc đầu. Tắt máy tính. Huyền vừa bước được vài bước rời khỏi chỗ, đã thấy trước mặt xuất hiện một bóng người cao lớn. Nhìn thấy cô, Dương liền túm tay cô lôi buộc vào trong, anh xuống chỗ làm việc của cô rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. Anh vui vẻ để hộp cơm quận, anh vừa mang theo tới trước mặt Huyền, nói với cô bằng giọng hết sức dịu dàng: "ăn cơm vợ lùi". "Cái gì vợ luôn?". Huyền rút chân nữa là sặc nước bọt. Cô trợn ngược mắt lên há hốc miệng ngạc nhiên, như không dám tin câu nói mình vừa nghe. "Má ơi, thế giới này loạn thật rồi". Tự nhiên Huyền lại thấy sợ Thật sự thấy sợ Suốt cuộc là anh bị cái gì thế này Có phải là làm việc quá sức Nên thần kinh có vấn đề rồi Hay bị mắc bệnh đường ruột Hay là bị gì gì đấy Cô nuốt nước bọt Quay sang hỏi Còn đưa tay rồi chán Dương Anh có bị gì không vậy Bị cái gì này cái gì Sao tự nhiên anh khác thế Dương lại cười thật tươi cúi xuống ngắm nhớ mình một chút rồi nói Khác chỗ nào Anh vẫn như vậy đấy thôi Vẫn đặt trai như thường Ý em là chỗ này, Hiền mặm môi, đờ ngón tay này chỉ chỉ vào đầu, mà kệ sự thắc mắc của Huyền, anh cẩn thận bóc một miếng cơm cuộn đưa tới trước miệng cô. Nhìn anh như thế, cô lại càng đau lòng hơn, thả anh cứ như trước đây, giống như anh đã từng ghét cô ấy. Vậy có phải là sẽ dễ dàng từ bỏ hơn không? Chuyện giữa Dung và Huyền đến tay và Lam mà vô cùng khó chịu, nhưng lại không tiện xen vào, tránh để dư nghi ngờ. Bởi biết ngay là nếu để hai người ở gần nhau như thế, Kiểu gì cũng không thể nào rút ra được. Bà Lam trầm tư suy nghĩ một chút. Sau đó, rút điện thoại, gửi đi một cuộc gọi. Chạy vào quán cà phê bên đường, hình đưa tay phổi đi mới giặt nước. Đang vương trên tóc và quần áo. Trời vẫn nhìn đổ cơn mưa không có chút dấu hiệu báo trước. Vừa vào tới nhân quán, thì ra một phát, mưa trắng xóa vào một khoảng không gian trước mắt. Cũng may là cô vừa kịp chạy tới đây. Bước vào quán cà phê sang trọng, hình nhất thời ngọn người. Đúng là mấy chỗ dành cho người giàu có khác toàn bộ không gian bên trong được thiết kế theo phong cách phương tây, đồ vật trang trí cũng toàn thuộc loại đắt tiền. nhìn thoáng qua một cái là biết ngay. Huyền ngơ ngắt nhìn ngó xung quanh, thấy một chị nhân viên trong bộ đồng phục áo sơ mi màu vàng nhạt, chân váy đen ôm sát, bước tới cúi đầu chào cô. Xin hỏi có phải chị là Thảo Huyền không ạ? À đúng rồi, bởi chị đi theo hướng này. Chị nhân viên trong quán gập người giang tay hướng về phía trước. Huyền đoán là bà Lam đã nhờ người đón cô ở đây nên cũng tự nhiên mà đi theo chị nhân viên kia đi lên lầu trên, đi tới trước một cánh cửa, chị ta dừng lại quay sang nói, người bên trong chính là người chị cần tìm. Huyền cảm ơn một tiếng rồi đẩy cửa bước vào trong, đây là phòng VIP, bên trong không quá rộng, chỉ đủ để kê một bộ bàn ghế bóng loáng, cùng với thứ đồ trang trí linh tinh. phía trong có một cánh cửa nhỏ, chắc là nhà vệ sinh. hiện đi tới cuối trò bà Lam rồi ngồi xuống đối diện. Bắt chuyện cháu về chuyện của anh Dương. Phải. Bác nghe nói, do này quan hệ của hai đứa có vẻ tốt hơn trước Không phải đâu Không giống như bác nghĩ đâu ạ Cháu thực sự không có làm gì hết Tại vì... Bác biết không phải tại cháu Vậy nên bác mới tìm cháu Hiền vẫn chưa hiểu ra ý tứ trong lời nói của bà Lam Vậy nên cứ ngơ ngác mà nhìn Đột nhiên, bà Lam đứng dậy Bước lại thị chân xuống Cửi trước mặt cô, khiến cô vừa sợ hãi Vừa hốt hoảng, vội cúi người túng chặt tay bà Lam kéo lên hốc mắt đỏ hay như muốn khóc bác làm gì vậy ạ? mà đúng nên nhỉ? coi như bác xin cháu, làm ơn hãy khiến nó có gì từ bỏ cháu đi được không? bác cầu xin cháu đó. bà lam vừa khóc, vừa nói, khiến cho huyền thấy vối rối không biết phải làm gì cho đúng. cô cũng quỳ xuống trước mặt bà, nước mắt rơi lã chả. có phải cô không muốn đâu, nhưng thực sự cô đã cố gắng trốn tránh anh rồi, mà vẫn không thể nào khiến anh từ bỏ mình được. rồi bà lam lại nói gì đó với huyền, cô chỉ biết thẫn thở ra đó mà nghe. Đứt mắt vẫn không ngừng tuôn ra Ướt đẫm hai gò má cày cuộc Cháu thật sự đã rất cố gắng rồi Cháu không thể Bác, bác kêu cháu phải làm sao đây Cô khóc lấp nên từng nhịp Vừa khóc, vừa nói một cách vô cùng khó khăn Khóc mắt lên nhém nước mắt Dính chặt lấy mấy sợi lông mi đen dài kia Cháu còn phải tuyệt tình hơn nữa Thì mấy da còn có cơ hội Tuyệt tình hơn Rất cuộc thì phải làm thế nào Mới cơ hội là tuyệt tình Thấy huyền im lặng, bài Lam lại nói tiếp Cháu rất quá tuyệt đối với nó đi Có thể là yêu người khác Hoặc là cưới ai đó chẳng hạn Hình vô cùng ngạc nhiên Mắt mở to nhìn thẳng một người trước mặt mình Mà không tốt nên lời. bác biết làm vậy là không đúng Nhưng với tính cách của thằng Dương Nó sẽ không chịu từ bỏ cháu dễ dàng như vậy đâu Dù gì cũng chỉ là giả thôi mà Cháu có thể như ai đó giải là người yêu Hoặc là một cái đám cưới giả chẳng hạn Đợi khi thằng Dương nó có thể từ bỏ được cháu thì thôi Hình như không dám tin vào những lời mình vừa mới nghe Tại sao Tại sao một người phụ nữ hiền thục đáng kính mà cô từng yêu quý và xem như mẹ ruột của mình lại có thể nói với cô những lời như thế? Chẳng nhẽ bà ấy chỉ biết đến con mình mà không hề nghĩ cho cô. Cháu, làm sao cháu có thể? Tại sao bác... Cảm thấy mình hình như đã quá lời. Bà Lam trở dạ, hai bàn tay đã trên đùi bấu chặt vào nhau. Bà Lam làm cái gì thế này? Tại sao lại đối xử với con bé tội nghiệp này như vậy cơ chứ? Nhìn Huyền bằng khuôn mặt tội lỗi, bà Lam lại khóc. Cuối đầu rồi rít nói, Bác, bác xin lỗi, Những lời lúc nãy, Xây như bác chưa hề nói, Bác thực sự xin lỗi. Hai hàng nước mắt này tuôn xuống, Cô thở ra một hơi bất lực, rốt cuộc thì cô phải làm thế nào đây? Ngồi trong phòng làm việc, Thêm ngẩn ra như người mất hồn, Tới nỗi có người gọi cô cũng chẳng hề biết, Cô đang suy nghĩ về những gì bà Lam đã nói với cô, Thật sự, Đó có phải là cách duy nhất, Để anh từ bỏ cô, Nếu đúng như vậy, Có lẽ cô sẽ thử, đạt được hạnh phúc của mình để giúp anh quên được cô. Không, nếu giả sử như vậy, chắc không phải là quên nữa, mà là căm ghét cô, hận cô tới tận xương tủy. Mặc kệ là gì đi nữa, chỉ cần có thể khiến anh từ bỏ mình, cô sẽ chấp nhận hết. Giờ ăn trưa, như thường lệ, đám người trong phòng làm việc của Huyền sẽ kéo nhau đi xuống căng tin trước. Cô định cũng sẽ đi, nhưng nghĩ sao lại thôi. Cô biết chắc, cô đi thì anh sẽ theo, mà ở dưới đó nhiều người. Bây giờ... Anh nghệ chẳng thể biết được bị đột biến hóc môn nào đó trong cơ thể, cho nên làm gì cũng thấy khó xử bởi ánh mắt của những người xung quanh. Cô đại quyết định không đi nữa, mở cửa, chẳng cần nhìn Huyền cũng biết là anh vào, nên mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Dương ngồi xuống bên cạnh, mở hộp thức ăn ra, đặt ngay trước mặt Huyền. Anh nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng nói: Anh như này. Huyền nén chặt cảm xúc đau nhói vào trong dàn mấy hộp cơm đồ ăn sang một bên, trẻ nầy dương bằng giọng nói có chút chán ghét. Anh làm ơn thôi, cái trò này đi được không? Chạy con cũng vừa phải thôi chứ. khuôn mặt anh nổi nhìn biến sắc, nhưng sau đó rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường. tươi cười nhìn cô đáp. vậy cứ giao anh lại chạy con đi, không sao cả. mau ăn đi. trả đây đi. San cứ thích làm phiền em mãi đấy làm phiền. lần này thì ý cười trên khuôn mặt anh thật sự đã hoàn toàn vụt tắt. anh giữ người, cả cơ thể trở nên cứng đờ. Cô nói anh làm phiền cô sao Anh không hiểu mày đang nói cái gì Anh thông minh lắm mà Nhân tài của đất nước như anh Mà không hiểu sao Mà thôi anh cũng không cần hiểu đâu Tóm lại là từ giờ Làm bên tránh ra em một chút có được không em còn thấy mệt mỏi lắm Mệt mỏi sao Khuôn mặt anh hiện rõ nét thất vọng chán chề Hít một hơi giật sâu Anh nói Chẳng lẽ mày thật sự không hiểu Anh thay đổi như vậy cũng chỉ vì mày thôi sao Hình ngảnh mặt đi chỗ khác thẫn thờ đáp em đâu có bắt anh phải làm vậy là do anh tự nguyện đấy thôi dương cứng họng chỉ biết trợn mắt nhìn cô từ bé cho tới bây giờ thật sự anh chưa bao giờ thấy thái độ của cô đối với anh lại hơi hờn xa thách như lúc này cho dù là trước đây từng giận dỗi từng ghét bỏ hay gì đi chăng nữa cũng không giống như bây giờ anh cao mày rốt cuộc này tại sao anh còn không nhận ra sao nể em chả anh rồi không thích anh nữa anh không tin Từ anh thôi Dương túng chặt hai vai huyền Quay lại đối diện với mình lắc mạnh Anh sắp mất kiên nhận đến nơi rồi Anh tức giận quát Rốt cuộc là tại sao Cô nín thở Hai bàn tay nắm chặt tới nỗi Đồng bàn tay yên hẳn cả mấy vết móng đỏ rực nén lại tất cả mọi cảm xúc vào trong Cô hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí Lạnh lùng hất tay anh ra khỏi vai mình Nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần chuyển màu của anh Anh thôi đi Em đã nói là em chán anh rồi đã chán Anh có nghe rõ không? Chương 63, 4 năm thực sự rất dài. Anh không tin, để lừa anh. Dùng túm cổ tay Huyền bóp chặt, giống như chỉ cần bôi lỏng ra một chút là cô sẽ chạy mất, không thể nào có chuyện đó được, chắc chắn là cô chỉ đang lừa anh thôi. Anh buông em ra đi, đâu? Anh không buông. Buông em ra. Huyền vùng vằng muốn thoát khỏi anh, nhưng dường như sự tức giận của anh đã dồn hết vào cái siết chặt ấy, cô không thể nào rút ra được. Cô đứng dậy, tình giật mạnh tay anh chạy đi nhưng vẫn bị anh túm chặt lấy mặc cho cổ tay đã bị đỏ dập lên cô vẫn nhất quyết giật thật mạnh với hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi chỗ này thoát khỏi anh cô không thể ở đây thêm phút giây nào nữa cô sợ mình sẽ không thể mạnh mẽ vượt qua được lúc này sẽ vì anh làm cho mềm lòng mà rơi nước mắt thì tất cả những gì cô cố gắng xem như mất hết không mắt cô đỏ hoe như sắp khóc không phải chỉ vì cổ tay bị anh siết chặt nên đau mà trái tim cô bây giờ Cũng như đang có ai bóp chặt Ngay lúc này cô chỉ muốn chạy trốn Tới một nơi nào đó thật kín đáo mà khóc Khóc thật to Để giải phóng hết tất cả những gì đang cố kiếm nén trong lòng Rốt cuộc nước mắt cũng không thể kiềm được nữa Cô bật khóc Vừa khóc vừa nói như van xin Anh buông tay em đi Làm ơn buông tay cho em đi Em xin anh đấy Anh không Anh không buông Mày không được đi đâu hết Dương thật sự không thể bình tĩnh được nữa rồi Em biết cô đâu Tim anh cũng có muôn vàn mềm sắc ngọn cứ vào đấy Nhưng lại không thể buông ra được Anh sợ Sợ buông tay ra rồi Thì suốt đời này sẽ không thể nắm được bàn tay ấy nữa Anh không muốn Anh không thể Làm gì vậy? Mau buông tay nó ra Khánh đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng làm việc Vốn dĩ cậu định tới tìm Huyền để tạm biệt Vì sáng sớm ngày mai phải đi rồi Nhìn thấy cảnh tượng bên trong Cậu hứt hoảng chạy vào túm chặt tay dương gõ ra Nhưng anh nhất quyết không chịu buông Khánh thật không thể đứng nhìn Huyền, nước mắt giàn ruột vì đau như vậy nữa. Cậu nắm chặt tay, đấm mạnh vào mặt Dương một cú trời giáng. Bị đánh bất ngờ, anh treo đảo ngã ra một bên. Lợi dụng lúc ấy, Khánh giang người tóm tay Huyền lôi đi. Đám người trong phòng Huyền vừa lúc ấy đi ăn về, trông thấy một màn vừa rồi thì vô cùng kinh hãi. Cả đám đứng im như pho tượng ngoài cửa, mắt trợn ngược nhìn Khánh, đấm Dương một phát rồi lôi Huyền đi. Mấy cô gái mới hốt hoảng chạy vào trong, đỡ Dương đứng dậy rối rít. em có sao không? Dương đưa tay chặt nhẹ chỗ bầm tím Khánh vừa đấm lên khóe miệng anh cười nhạt sau đó lững thững bước đi trước sự hoang mang của bao nhiêu ánh mắt xung quanh Khánh định kéo Huyền lên sân thượng nhưng sau đó nghĩ lại sao lại đưa cô xuống chỗ cầu thang bộ cậu nghĩ chỗ này hiếm người qua lại sẽ không bị ai để ý cậu ấn cô ngồi xuống bậc thềm Như thấy cổ tay đỏ rực kia mà cả thấy rót ra ngồi đây đừng đi lung tông ta đi kiếm chai dầu Huyền thút tiết không cần đâu một lát là hết đau thôi đổ rực vậy mà không sao à Thằng niên đó nó không biết mày đau hay sao Mà lại làm như vậy Huyền đột nhiên bật khóc thành tiếng Khóc mắt còn chưa kịp khô Rồi lại nhỏe đi Khánh thế thế cũng quấn lên Vội ngồi xuống đối diện hỏi Rốt cuộc nó có chuyện gì Tao Tao Thôi dẹp Nói sao đi Tao đưa mày về Nói rồi Cậu kéo tay Huyền đứng dậy Định trở ngược ra nhưng nghĩ gì đó quay ra nói với cô Chữ khó để gọi thăm mộ nhé Huyền không nói gì Chẽ gật đầu khai người lại nhà Huyền cho tới tận khuya. Cậu biết, bây giờ tâm trạng của cô rất rất ổn, sợ cô xảy ra chuyện gì, nên cậu không yên tâm bỏ mặc lại cô một mình. vậy là, lịch quay lại chi nhánh trong miền Nam bị dời sang ngày khác. sáng sớm hôm sau, vừa đi tới chỗ quẹo ngay cầu thang, thì dường ở bên trong thành lình xuất hiện. Huyền hơi giật mình, nhìn thấy anh cô lại nghĩ tới chuyện hôm qua, tuệ nệ đau quặn từng cơn, bàn tay vô thức bầu chặt quay túi sách. cô cố gắng không thể hiện ra ngoài. Mặt vẫn lạnh như tờ Không nhìn anh mà lướt qua nói chuyện với anh một lát Không đợi cô đồng ý Anh liền từng tay cô lôi thẳng lên phía sân thượng Anh làm cái trò gì vậy Đứng lên góc sân thượng Hiền bùng mạnh tay ra khỏi tay anh Rông bớt chặt vai cô Giữ cô đừng đối diện với mình Anh muốn biết lý do Huyền cắn môi Hai tay dọc bên hông nắm chặt Cô hít một hơi quay ra nhìn thẳng vào đôi mắt mờ độc của anh dẫm dài trả lời Được Nếu anh đã như vậy Em cũng không ngại nói thật cho Lâm cho anh biết. Em bốn dĩ đã không còn tình cảm gì với anh từ lâu rồi. Người em thích là Khánh. Anh nghe rõ chưa? Anh còn muốn biết lý do gì nữa không? rồi như thời sững sờ không nói nên lời, hai cánh tay buông thõng xuống, như không còn chút sức lực. Anh không nghĩ cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà buông ra những lời tuyệt tình đến vậy. Chẳng lẽ từ trước đến nay, anh một lòng một dạ, ngoài cô ra thì chưa từng nghĩ tới bóng hình của người khác. Sẵn sàng bỏ qua tất cả để kéo cô về bên mình Sẵn sàng thay đổi cả bản thân Chỉ vì muốn giữ cô ở lại cạnh mình Bao nhiêu đó còn chưa đủ chân thành Còn chưa đủ để cô nghĩ Cũng một lòng một dạ với anh sao Đôi mắt anh nhìn cô đụng ngầu Hơn bao giờ hết Mày đã từng nói gì với anh Mày hứa nhất định sẽ chờ anh Nói chỉ em một mình anh Bây giờ thì sao Hình cười lạnh Con người ta ai giờ cũng sẽ thay đổi thôi Em cũng trả phải toàn thánh gì Em cũng là con người Và cũng có nước thay đổi làm gì có ai yêu mãi một người cả đời đâu anh? Tại sao mày lại làm vậy? Bốn năm thật sự rất dài, anh không biết sao, anh không thể cho được. đắng thật sự bây giờ anh chỉ cảm thấy rất đáng. Cổ họng nhẹ lại không nói được lời nào nữa. Nhìn ánh mắt xa cách của cô, anh cũng đã lờ mở hiểu ra. Cô gái nhỏ bé mà anh yêu thương, thực sự ta thay đổi rồi sao? Cái gọi nào khoảng cách ấy? Dễ khiến người ta thay lòng đổi dạ đến vậy sao? Đúng là anh đã từng hận cô. Nhưng chung quy lại Cũng chỉ là vì quá yêu cô Nên mới trở nên như vậy Anh cũng chưa từng làm gì có lỗi với cô Trong suốt 4 năm qua 4 năm dài đến mức nào Tại sao anh có thể Mà còn cô thì không Anh không tin Nếu thật sự, sự mày đã thay đổi Thì thời gian vừa qua Mày đã không như vậy Mày nói dối Xin lỗi Chẳng qua vì thời gian này Khánh bị điều đi Nào giờ em cô đơn quá nên mới tìm đến anh nhưng giờ Khánh về rồi Em nên nói thật cho anh biết Xin lỗi, thời gian qua đã lừa rồi anh Xin lỗi Nói xong, có quanh người trở vào trong Để mặc anh đừng im lặng tại chỗ Khuôn mặt không còn chút xúc cảm Chẳng lẽ, tất cả mọi thứ anh làm Không đủ để bù đắp lại Khoảng thời gian 4 năm qua Tương ông sao lại đau thế này Người bần thần trong phòng làm việc Đỏ óc huyền bây giờ hoàn toàn trống rỗng Cô muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể rơi được Giá như có thể khóc thì tốt viết mấy Ít ra khóc rồi, có thể nhẹ lòng Còn hơn cứ khư khư ôm cái cảm giác khó chịu ấy. Chẳng biết tin tức bắt nguồn từ đâu, nhưng chuyện xảy ra giữa hai người đã lan truyền tới mọi ngóc ngách trong công ty. Người thì nghe rồi im lặng để đó, vì cũng chẳng hiểu rõ chuyện gì. Người thì giống nhau chỉ rằng bàn tán về huyền, nói cô bắt cả hai tay đã yêu khánh rồi, còn lừa dối tình cảm của dương. Nhiều người nhìn vào cô bằng ánh mắt thương thương đầy biểu, nhưng cô cũng chẳng có hơi gì mà quan tâm tới chuyện ấy. Cô chẳng trách họ, họ có miệng thì họ nói. Và lại, họ cũng chỉ là những người ngoài cuộc nên không hiểu được sự tình. Họ thắc mắc, họ xem tưởng cô cũng là điều dễ hiểu. Suốt mấy ngày liền, Dương cũng không qua tìm cô, tuy là trong lòng cảm thấy hồn hẫng nhưng chẳng phải, đó là điều cô muốn hay sao? Lẽ ra cô nên thấy vui mừng vì đã thành công khiến anh từ bỏ mình mới phải, tại sao tâm trạng của cô lại tệ đến thế này? Huyền, trưởng phòng nói em mang sơ đồ gái tiến cho anh ấy kìa. Thấy cô không trả lời, bị tổ trưởng lại gọi lớn. Huyền nghe tiếng gọi cô giật mình ngơ ngác quay lại nhìn. Ơ, dạ, có chuyện gì vậy? Làm việc vừa đó cứ để đâu thế? Mau mang sơ đồ cải tiến qua cho anh trưởng phòng. À, vâng, em đi ngay. Cô gật đầu rồi lục nội đóng hồ sơ trên bàn. Ngay sau khi cô vừa ôm xót tài liệu mang đi, cả phòng bắt đầu nho nhỏ gì dầm. Huyền đứng sau cánh cửa chỉ biết cười xót xa. Dĩ nhiên cô biết họ đang nói xấu mình, chỉ là không nghĩ rằng họ lại không hề nể tính cô đến vậy. Rõ ràng biết cô chưa đi hẳn Mà đã cố tình nói to Phải chăng là cô ý để cô nghe được Tôi bóp chặt tập giấy Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần Mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói Cô chẳng có hơi mà quan tâm tới mấy chuyện không đâu ấy Bây giờ cô cũng đủ mệt mỏi lắm rồi Chẳng đợi gì mà ôm tên phiền muộn vào lòng Đứng trước cửa phòng của phòng kế hoạch Cô đưa tay ra khó nhẹ mấy cái Vào đi Vào mở cửa Cô ngạc nhiên khi thấy người ngồi ở vị trí làm việc trước mặt La cánh Cô bước tới gần. Đặt sắp tài liệu lên bàn Rồi kéo ghế ngồi đối diện nhìn cậu hỏi Nếu tao đoán không nhầm Thì giờ mày ta lên máy bay ngồi rồi chứ nhỉ Khánh thủ lệnh một tiếng đáp Tao chờ hồi lại luôn rồi Ai cũng biết mà mày không biết à Bạn bè cậu gì đấy Mày không nói sao tao biết được Khánh đột nhiên im lặng nhìn Huyền Bảy ánh mắt có chút phức tạp Cậu định hỏi gì đó Nhưng rốt cuộc lại không thể mở miệng được Đương nhiên là Huyền nhận ra Vậy nên lên tiếng hỏi trước Có chuyện gì thì nói đi chị hơi do dự, chẳng cũng ngập ngừng. "Chuyện đó, chuyện mày nói với thằng Dương trên sân thượng hôm trước, mày nhớ hết rồi sao?" Khùng khùng trả lời, nhưng qua mắt cậu, cô cũng đoán được câu trả lời. Cô cúi đầu lý nghĩ. "Xin lỗi, tự nhiên hôm mày vào làm bia đỡ đạn." Nhưng lúc đó toàn hết khách, không nghĩ ra được ai giờ thích hợp cả. "Xin lỗi." Thế nghe xong chỉ cười nhẹ, cậu biết chắc chắn rằng, lúc nghe những lời ấy từ miệng cô thoát ra, đã đoán được cô đang nói dối vì vậy cô cũng chẳng hiểu tại sao tim mình cứ lạnh nhịp lên với những lời nói ấy chỉ là mấy lời nói dối thôi vậy mà cũng khiến cậu trao đảo đến thế này khánh chồng người tới giao đầu hiền sau đó nhéo mắt nhìn cô nói bằng chất giọng có chút chơi đùa không sao tôi vừa cũng nói lời mà chuyện mày nói với thằng dương ở công ty đang nồi ầm lên đấy bây giờ lại có cả ta trong đó nữa vậy tính đền bù thiệt hại thì danh dự cho tao như thế nào đây dẫn về đi ăn kem hay đi ăn gà rán hay đi xem phim Chỉ có thế thôi á, khuôn mặt đẹp trai này chỉ lẽ, chẳng lẽ chỉ đáng giá có bao nhiêu đó thôi à? Không đùa nữa, ta về phòng làm việc đây, ở đây lâu người ta sinh nghi, đi nhá. Nói rồi, Hiền đứng dậy dây ngựa bước ra ngoài, bóng cô vừa đi khuất, khuôn mặt tươi cười vừa rồi của Khánh bỗng trùng xuống, ánh mắt dõi theo cô mang một nỗi buồn sâu thẳm. Thở dài dần thượt, Khánh thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa, vừa lấy sắp giấy tờ, Hiền mới mang qua, bắt đầu lật ra xem xếp. Mặt trời đã khuất hẳn sau dặm mây đen, tia đánh giá yếu ớt cuối cùng cũng vụt tắt, nhường chỗ cho một màu đen u ám bao trùm lên hết thảy tất cả mọi thứ trong không gian. Một cô gái có thân hình mảnh mai, mái tóc nâu bồng bềnh sóng sánh, xõa dài ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo, xuất hiện trước cửa quán rượu. Cô mặc trên người bộ váy sơ mi sọc caro màu xanh ngọc giản dị, vừa bước vào trong, cô liền trở thành trung tâm của mọi sự chú ý xung quanh, không phải vì dáng vẻ xinh đẹp kia, mà vì họ đang thắc mắc một cô gái trông có vẻ nhã nhặn dịu dàng, đoan trang như vậy, lại một mình vào quán rượu vào đêm tối như thế này, chắc chắn là vừa bị thất tình rồi. cô ta chọn cho mình một chỗ ngồi gần quầy hàng, gọi một chai rượu vodka, loại mạnh, vừa rót ra một ly, đang định đưa tới gạch môi thì khựng lại bởi giọng nói của người nào đó với âm lượng khá lớn vang lên ở bàn bên cạnh. cô đặt ly rượu xuống, tò mò nhìn sang khuôn mặt, bỗng nhăn lại, sau đó giãn ra thì ngạc nhiên, đó không phải là trả tên mấy chai nữa đi, có nghe không? giọng nói có phần to hơn sóng thì đang quát nạt lại vang lên phần lần nữa một cậu nhân viên trong quán vội vã lấy thêm mấy chai rượu chạy tới đặt lên bàn cúi xuống đầu dưới rít xin lỗi quý khách rượu của anh đây mấy người khách kia không nói gì cậu ta cũng xoay người rời khỏi đó tiếp tục công việc của mình từ sau cái hôm nói chuyện với Huyền trên sân thượng ấy ngày nào dường cũng lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ tôi đến thì tìm đến rượu bảo bạn Sau mấy ngày liền, anh toàn trở về nhà trong tình trạng say khướt, người vất pha vất vương, không có lấy một chút tinh thần. Có hôm còn say tới nỗi không biết đường về, nhân viên của quán rượu phải lấy điện thoại gọi mẹ anh tối đưa về nữa. Trong cơn say, anh gọi hết tên Huyền như một kẻ điên dậy. Anh trách cô, mắng cô, hận cô. Anh cứ tưởng chỉ cần chiếm đóng trong công việc, trong men say thì sẽ không nhớ tới cô nữa. Nhưng anh đã lầm. Nhìn bóng dáng cô đã ăn sâu vào trong tâm trí của anh rồi Dù anh có cố gắng cách mấy Cũng không tài nào bỏ ra được Anh chưa từng nghĩ mình lại bị tình đến mức này Tim anh thật sự đau lắm Đau như có thứ gì đó Không ngừng cứa vào chảy máu Dương gật gù với tay lấy chai rượu Vừa được mang tới mở nắp Định gửi cô uống Thì chai rượu trên tay anh bị ai đó giật mắt Anh có vẻ không vui Cho mày nhìn người đang đứng đối mặt với mình Đôi mắt lờ mờ đột ngầu Cố mở thật to nhưng muốn nhìn rõ Cô là ai? không nhớ à buồn thật đấy cô gái kia đặt lại chai rượu trên bàn ngồi xuống đối diện với Dương bạn cũ lâu ngày giờ mới gặp lại không mời mình được một ly được sao Dương cởi nhếch môi rồi lấy chai rượu đặt trước mặt cô gái xong cầm lên một chai cột nhẹ vào nhau rồi nói ra là bạn cũ vậy mời cậu uống đi đòi xong anh lại ngồi cổ uống gần hết một nửa chai cay đắng có đủ cả mà sao anh vẫn không thấy cay đắng toàn tối cảm giác tăng gượng trị trong lòng mình nhưng thấy dương như vậy cũng cảm thấy có chút xót xa mối tình đầu của cô suốt mấy năm trời không gặp vừa gặp thì lại trong thấy bộ dạng thảm hại của anh thế này giật lấy chai rượu trên tay dương nhưng cao mày uống như đó đủ rồi muốn chết luôn đây ra muốn làm thế mà kệ thôi cô mò trả đây dương nhấn người sang định giật lại chai rượu nhưng có lẽ vì đã bị men say làm cho cả người không được tỉnh táo cả người nặng trọng ngã nhào xuống nền nhà Nhung hốt hoảng, chạy tới ngồi xuống Tùng lấy cánh tay, kéo anh dậy Đưa anh ra nhà xe, bị cô đi xe máy Nên cũng không thể chở anh được Đến thành ra phải gọi taxi tới Người tài xế taxi vừa chuẩn bị nổ máy Vừa quay sang hỏi cô Xin hỏi cô định đi đâu? Nhung vắng môi, nghi ngợi chút Rồi trả lời, phiền chú đưa cháu tới khách sạn Hoàng gia Chiều 46, bạn cũ Cánh cửa phòng khách sạn mở toang, nhưng phải vất vả lắm mời đỡ được Dương đi tới Đặt anh nằm xuống giường Cũng may, lúc nãy, có bác tài xế taxi giúp cô dìu anh từ ngoài cổng vào tới thang máy. Không thì cô thật không biết, phải làm sao để đưa anh về phòng của mình được. Dương nằm vật xuống giường trong trạng thái say khướt, miệng vẫn không ngừng gọi tên Huyền. Tay chân anh bắt đầu khô loạn xạ, nhưng nhìn anh chỉ biết lắc đầu. Bao nhiêu năm qua, trong lòng anh vẫn chỉ có một mình Huyền. Bây giờ thành ra bộ dạng này cũng chỉ vì Huyền. Suốt cuộc, thì Huyền có cái gì hơn cô mà biết bao nhiêu người về lấy cô ta như vậy cơ chứ? Cánh tay đột nhiên bị túng chặt Cả cơ thể bất ngờ bị kéo ngược về sau Nằm ngã xuống giường Thân hình cao lớn của dương mũ bật dậy Xoay lại làm đè lên người nhung Ánh mắt lờ đờ, đờ, lục ngầu, đêm riêng nhìn nhung Cùi xuống sát vành tay cô thì thầm Anh thật sự rất yêu mày Rất nhớ mày Đừng bỏ rơi anh Đừng bỏ rơi anh có được không Hơi nóng phả vào ngay vảnh tay Khiến nhung bất giác vừa mình Cô chọn mắt, nốt nước bọt nằm im không chút phản ứng Cho tới khi khuôn mặt phóng đại của anh di chuyển tới sát mặt cô Đôi môi kiến rũ kia gần như đã chạm tới môi mình Cô mới hốt hoàng đẩy anh ra Tắt mạnh vào mặt anh một cái quát Nhìn cho kỹ đi Bình là Nhung, không phải huyền. nụ nói của Nhung cho dù có to đến cỡ nào Cái tắt kia có mạnh đến mức in hàn với việc nàn đỏ trên khuôn mặt của anh cũng chẳng thể thúc tỉnh nổi một con người đã bị men say thấm đậm vào cơ thể. anh hoàn toàn mất hết lý trí, chưa biết ngồi bên cạnh chính là cô gái bé nhỏ mà anh một mực yêu thương. anh mặc kệ cái tát đau đớn vẫn nhào tới tùng lấy nhung chống mạnh về phía mình ôm thật chặt, xong say lại đẩy mạnh xuống giường, anh vươn chặt lấy tay nhung đặt hai bên đầu cúi xuống định hôn cô. Nhưng lương quận chính sang một bên, cố gắng giữ vùng thoát khỏi sự kiếm kẹp mạnh mẽ của anh, miệng là hét không ngừng. "Cậu điên rồi à? Tránh ra khỏi người mình mau." Âm thanh của từng chiếc cúc áo vang lên gấp gáp, tiếng thổ mạnh hòa lẫn với tiếng la hét từ miệng Nhung, thoát ra, khiến căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt một cách khó chịu. Ánh đèn nhạt nhạt, mờ ảo, chiếu rọi tới từng góc nếp của căn phòng. Nhung ngồi trên ghế, tay nắm chặt chiếc váy đã bị kéo đứt hết mấy chiếc cúc, miệng không ngừng thở phù phù cô thật hối hận vì đã đưa dương về phòng của mình trong tình trạng say sịn như thế này lẽ ra cô phải lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra chứ đúng là ngu ngốc mà nhìn người đàn ông đang cởi trần nằm vật trên giường nhung ngào ngán lắc đầu khả minh dương mối tình đơn phương đầu tiên của cô một thời khiến cô mê mẩn như chết phải tha trong lòng biết bao nhiêu cô gái rốt cuộc cũng chỉ có vậy vẫn bị một đứa con gái làm cho bản thân tệ hại đến mức này nhớ lại cảnh tượng lúc chiều khuôn mặt luôn mũng độ lên mấy phần không vui cô đang thầm nghĩ nếu để Huyền biết cô và Dương ở cùng một phòng trong khách sạn còn vừa làm chuyện kia nữa thì cô ta sẽ như thế nào nhỉ nghĩ tới đây cô trồi nở một nụ cười đắc ý, sấp lại chiếc váy sơ mi che kín phần thân trước, Nhưng trận rãi bước vào nhà tắm, mở vòi nước, cô muốn rửa trôi đi những vết tích mà người ngoài kia để trên lại trên thân cơ thể của mình. sáng sớm Với bước ra khỏi cổng đã thấy Khánh đang ngồi trên chiếc xe máy hiệu Exeter đợi bên ngoài vệ đường. Huyền dần dánh bước lại gần Vỗ vai hù cộng một cái Khánh thường những không giật mình Ngược lại mặt còn tỉnh bơ Tự nhiên thấy mình vị hố Cô nhân mặt phụ phiệu Thằng điên này Giả vào tí thì chết à Mất cả hứng Khánh thấy phản ứng của Huyền như vậy Chủ biết cười trừ Giả bộ nhấn người ra sau Giật mình Ủa ơi Hết cả hôn Nhìn thấy khuôn mặt đen như đít của nồi của Huyền Khánh ngật cười thành tiếng khiến cô đã đang mất hứng rồi Tự nhiên lại cay cú Đấm cho cậu một phát vào lưng quát. Của con chị cô, có tin ta cho mày giống thằng Sướng luôn không? Thằng Sướng bây giờ răng đẹp hơn cả diễn viên người mẫu Thôi, nên giờ ta trở đi ăn sáng nhanh còn tôi cối công ty, không lại trễ bây giờ Hình lườm khánh một cái, nhận nón bảo hiểm trên tay cậu Rồi chặt vật neo lên xe Hai bát mì thịt bò còn nghi ngút khói vừa đặt trên bàn Trước mặt Huyền, tự nhiên tâm trạng của cô đã có trước giờ dĩ Cứ nhìn thấy mì bò, là cô liền nghĩ tới Dương Không biết anh ấy bây giờ thế nào rồi Đấy hôm nay không thấy bóng dáng anh đâu Có hôm cô còn lén nút sau bức tường Nơi góc khuất cầu thang Lúc xa về để chờ Chỉ vì muốn được nhìn thấy anh Nhưng suốt cuộc lại thất vọng Lựng thưởng đi về Thấy cô ngồi bần thần khẽ lên tiếng Sao còn không ăn đi Để mình nói hết bây giờ À... Ờ Hình ngập ngừng cúi xuống ăn vài miếng qua lo Cho xong Thật sự cô chẳng cảm giác được mùi vị gì Chỗ hôm nay đâu có dấu hiệu mưa đâu nhỉ Hình gần đầu thắc mắc là sao? Thánh ăn nướng mà đụng được mấy đũa, chuyện lạ có thật. Này đừng giảm cân à Còn cân nào đâu mà giảm. Khánh cười khẩy, đưa tay xoay xoay đầu cô một cách dịu dàng nói: ăn cho hết, mày sắp thành bộ xương khô rồi đấy. Nói xong, cậu còn với thịt bò ở bát của mình qua bát của cô. Con thích ăn thịt bò, ăn hộ tao gái, bỏ đi quảng phí. Huyền cắn chặt môi. Thấy Khánh như thế, cô lại chẳng muốn để cậu lo cho mình nên cố gắng ăn hết. Cô không hề biết người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng lẫn quan tâm. Vừa vào tới phòng làm việc, Huyền đã bị bao nhiêu cặp mắt chán ghét, cùng thiên thường nhìn mình. Có người còn vưu vưu nói, nhớ chuyện hôm qua tôi kệ không? Cái buổi trên mạng mà cô gái lăng nhăng ấy, nhiều hết người này người kia, cái cục thảm lắm, đúng là đáng đời. Vừa nói, cô gái kia vừa đã ánh mắt sang chỗ Huyền. Dĩ nhiên Huyền biết chị ta đang cố ý ám chỉ mình nhưng cô cũng không mấy bận tâm đi thẳng về chỗ làm việc ánh sáng le nói xuyên qua ô cửa kính nhẹ nhót trên khuôn mặt tuấn tú của người đang nhắm mắt nằm trên giường cảm giác có chút khó chịu đôi hàng mi đen dài khẽ mấp máy rồi từ từ mở ra dương những mày đưa tay chai đi mấy nụo sáng le nói đang chửi thẳng vào mặt mình anh khó nhọc bật người ngồi dậy cảm giác hai bên đầu đau như bốp bủ anh day day hai bên thái dương Lắp đầu thật mạnh ngẩng đầu lên nhìn thấy hiện trước mặt là một căn phòng vô cùng lạ lẫm dương có chút hoài nghi. đây là nước sang chiếc tủ cạnh giường, thấy trên đó có một mẩu giấy nhỏ, giống như là cố ý để lại cho mình. dương nhảy người giang mượn ra đọc, thấy cậu ngủ say quá nên mình không nỗ đánh thức dậy. còn nhớ đêm qua đã làm gì không? bạn cũ. trong lòng vừa có chút ngạc nhiên, vừa có chút cảm giác lo sợ. đêm qua anh đã làm gì? bạn cũ này, kết cuộc là ai? anh bật người đứng dậy, mặc lại quần áo cho chỉnh tề. Rồi đi ra khỏi phòng ghi nhớ số phòng trong đầu Anh bước nhanh xuống quầy Tiếp Tân Nhìn thấy một chị Tiếp Tân mặc áo dài đỏ Anh tiến tới gần hỏi Xin hỏi chủ phòng 214B là ai vậy? Chị Tiếp Tân kia đang loay hoay Với mở giấy tờ trên bàn Không nhìn lên mà trả lời Xin lỗi, thông tin cá nhân của khách hàng Chúng tôi không được phép tiết lộ Nói xong, chị ta lại chăm chú vào mở giấy tờ lợn xộn kia Cảm giác có người cứ nhìn mình chằm chằm, chị ta nhi hoặc ngẩng đầu lên, bất hợp khuôn mặt của anh đẹp trai thích người của anh, chị ta sẵn lại vài giây. Anh không nói gì. Chị sẽ nhớ mày một cái, anh ngồi chị kia chẳng hiểu sao lấy nút nhìn sang hai bên. Sau đó, ghé lại gần anh thì thầm. xin anh đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra giúp anh.